Hàng Lập nghe nửa tử này nói như vậy, không kỹ phản đối, nhưng nhàn nhạt hỏi một câu. "Lần này tiên tử thu thập mầm móng linh dược có bao nhiêu? Lần trước Viêm Đạo Hựu tìm được vài loại, cũng là loại tương đối hiếm thấy, nhưng cũng không có nhiều hữu dụng." Đạo Hựu yên tâm, lúc này đây mầm móng khác không nói, mấy loại Đạo Hựu chỉ đích danh, ta cũng thu thập được 7 8 phần. Nói thật, nếu không bởi thời gian sắp xảy ra đại chiến, ta càng bạn sẽ không mang những mầm mống này đi đổi đâu. Nhưng thật ra lần này, vàng năm linh dược Đạo Hữu mang đến, không biết là số lượng có đủ hay không? Nữ tử thản nhiên cười. Đạo Hữu cùng Tài Hạ giao dịch mấy lần. Trong đó, một lần gặp Tài Hạ, Tài Hạ đã giao cho Đạo Hữu một gốc cây linh dược. Hàng lộc quỷ dị cười hỏi. Thì ra là như vậy. Chẳng qua lúc này thật sự mầm mống đều là vật quý hiếm dị thường. Nếu nói về lâu dài, thì giá trị thật không hề kém vàng năm linh dược của Đạo Hữu chỉ là vàng năm linh dược qua hiếm thấy nếu không thiếp thân thật đúng là không nợ lấy ra giao dịch cung đào hữu đâu nữ tử cười duyên vài tiếng lập tức bàn tay vừa lật chuyện một hộp gỗ xanh biếc xuất hiện tại trong tay đồng thời vứt ra hộp gỗ chạm khắc các loại hoa văn cổ xưa ẩn hiện dấu vết anh sang chấp đồng hiển nhiên không phải là vật bình thường hàng lập sắc mặt ngưng lại một tay lấy hộp gỗ nhưng không mở nắp hộp Hai mắt làm màn chợt lóe, ánh mắt trực tiếp xuyên thấu nắp hộp mà vào. Đồng thời thân niệm cường đại cũng xâm nhập vào trong, cẩn thận nhìn quét. Trong lúc nhất thời, Hàn Lập một tay chụp lên hộp gỗ, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Nữ tử trong đoàn Hắc khí phía trước, thấy Hàn Lập hành động như vậy, cũng không tỏ ra kỳ quái chút nào, cũng không có ý thúc giục, chỉ là dùng ánh mắt chớp đồng, ngừng nhìn Hàn Lập không nói. Tự hồ nữ từ đang nghĩ muốn xuyên thấu qua tầng ngân sắc hà quang cùng lúc đó nhìn thật rõ hình dạng hàng lập một hồi lâu sau nàng thần thở dài một hơi thu hồi ánh mắt trở lại người có thể cung cấp vàng nam linh dược nhanh như vậy thân phận giám chắc không phải tầm thường theo nàng đoán đối phương hơn phần nửa là người trong chân linh thế gia bí ẩn tại nhân tộc đặc biệt có thể bồi dục linh dược này thì càng có khả năng là người mẫn gia Nhưng đối phương thật sự cẩn thận đến dị thường, đã vài lần tiếp xúc thì nói bóng nói gió, nhưng cũng không hỏi ra la lịch của đối phương, ngược lại còn không nghĩ rằng bị đối phương biết được họ của mình. Sự việc sau này làm cho nữ tử có một khoảng thời gian ảo đảo không thôi. Mặc dù đối phương không có khả năng chỉ dựa vào một tiếng sừng hô tìm ra la lịch bản thân, nhưng cũng để cho nữ tử không thể còn tâm tư dò xét, cũng không hề đề cập đến thân phận song phương nếu không có khi là càng tiết lộ nhiều thông tin của bản thân hơn. chẳng qua bản thân nữ tử nghĩ bây giờ cùng đối phương giao dịch để đổi lấy vạn năm linh dược cho nên không khỏi hưng phấn dị thường. tuy rằng nàng xuất thân có chút đặc thù, cũng coi như hạng người có chút địa vị trong tộc, cầm thêm có nhiều linh thạch. nhưng cho dù có nhiều linh thạch trong người, nhưng bình thường nữ tử này cũng có vài loại linh dược không thể mua được. chỉ cần lần giao dịch này thành công. Linh dược này cùng đủ để nàng mời người luyện chế các loại đan dược, có nhu cầu cấp bách dùng để đột phá chướng ngại trước mắt. Đương nhiên, nàng đối diện hàng lập thu thập mộng mống linh dược, cùng cảm thấy tò mò. Chỉ cần đối phương có thể giao cho nàng linh dược, nàng tự nhiên chẳng muốn truy cứu gốc tích. Ngay tại lúc nữ tự yêu tộc này tâm tư không yên, hàng lập phía đối diện đã muốn kiểm tra vận hộp xong. Trong lòng cũng hài lòng gần đầu. Không tội, thực chất hơn phần nữa đều là mầm mống ta trước kỳ hướng người đề cập đến. Đều là linh dược của người, người kiểm tra một chút đi. Nói xong, hắn cụm thử trên người lấy ra mấy hộp ngọc, nhất nhất giao cho đối phương. Nữ tử không dám bớt cận, tiếp nhận xong cùng cẩn thận kiểm tra lại một lần. Không sai, đích xác đều là linh dược vàng năm. Lần này cũng là lần giao dịch cuối cùng của chúng ta. Đạo hữu nếu thật có thể tránh được đại kiếp nàng, về sau nói không chừng, còn có cơ hội hợp tác. Yêu tộc nữ tử đem linh dược thu lại, cười dài nói. Hy vọng như vậy đi, đồ vật này giao dịch xong, Tài Hà đang muốn xem các đạo hữu còn lại có thứ gì tốt hay không. Tình hình lúc này hẳn là có một chút đồ vật trần quý đi. Hàng lập lại đào qua 4 phía quầy hàng này, có chút đăm chiều nói. Đạo hữu thật là biết tính toán, ta vừa rồi nhìn qua, đích xác là có không hề ít vật quý hiếm xuất hiện, nhưng thiếp thân còn có chuyện trong người, không tiếp tục bồi đạo hữu. Nữ tự lập tức nói cáo từ, tiền tự xin cứ tự nhiên. Hàng lập liền ôm quyền, bất động thành sắc nói. Nửa tự trong hắc khí thật cũng rất dứt khoát, quả thật lập tức xoay người, hưng lối đi vào yêu tộc phía đối diện. Hàng đập chờ nàng này rời khỏi đài sảnh, khoái miệng khẽ cười. Ban đầu Ngọc thành đang chỉ hữu hiệu đối với hóa thần sơ kỳ. Hiện giờ thông qua việc cùng nàng giao dịch vài lần, hàng đốt cuộc lại thu thập thêm hai loại đan dược rất có tác dụng đối với hóa thần trung kỳ. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn, không cần quá quan tâm đến việc thiếu thốn đan dược Hàng Lộc trong lòng bị đến viện lớn về sau, lòng buông thõng, hướng về quầy hàng của một nhân tộc thản nhiên đi đến. Vảo qua một vòng, Hàng Lộc khẽ con mày, tuy rằng quầy hàng không ít, hai tộc từ sẽ xuất ra bảo vật quý hiếm cũng phong phú hơn xa lúc trước, nhưng lấy ánh mắt của hắn hiện nay, tự nhiên sẽ không để ý đến các loại pháp bảo hay tài liệu bình thường, mà hắn cảm thấy hứng thú nhất là bí thuật công pháp, nhưng lại hiếm thấy có bán. Xem vài lần, Hắn sẽ không nhiều trì hoãn trong lúc này, chậm rãi rời khỏi đại sảnh. Vừa ra khỏi thái huyện điện, Hàng Lập liền khu đồng đồn quan hướng thạch tháp chính mình đang ở. Nửa tháng sau, sẽ lại là ngày Thiên Quảng Điện trưởng lão Giảng đạo Hắn là tuyệt không bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa, cho dù không có việc này, hắn còn có một số việc khác cần phải xử lý, cũng sẽ không lập tức rời đi khỏi Thiên Uyên Thành. Hàng Lập trở lại trong thạch tháp. Trước tiên đem khối ngọc bài ghi lại công tích của chính mình, đem đến nơi nào đó trong điện phụ, đồ lấy một khối lệnh bài, liền trở về nơi dừng chân tại tiểu đội của mình, tùy tiện tìm một gian tỉnh thất ngồi xuống nghỉ ngơi. Ba ngày sau, một đạo thanh hồng vội vàng rời khỏi thạch tháp, thẳng đến nơi nào đó bên ngoài thành. Gần nửa ngày sau, một đạo thanh hồng xuất hiện trên không ở một tòa sân cốc ngoài thành. Sân cốc này thoạt nhìn ngoài trừ cảnh sát tú lệ ra bên ngoài, thật sự không có cái gì thu hút. Nhưng thanh hầm xoay vòng một lượt, liền bỗng nhiên hướng trong cốc rơi xuống. hào quan chợt tắt, thân hình hàng lập tại một khối thạch bích cao hơn 30 trường hiện lộ ra. Chừng nhìn thoáng qua, phát hiện không có bất kỳ dị thường nào, tay áo rung lên bắn ra một đạo kim phù. đạo kim phù này bắn thẳng vào vách đá, mất tâm không thể bóng dáng. Sau đó hàng lập lặng lặng đợi ở thạch bích. Một lát sau, một màn khó tin xuất hiện. Mặt ngoài thạch bích đột nhiên nổi lên một tầng linh quang mênh mông. Ở trước người hàng lập, hiện ra thông đạo cao hai trường. Bốn vách tường đều màu xanh thạch bích, linh quang chớp động yếu ớt. Hàng lập mỉm cười, nhấc chân đi vào. Thông đạo dài ước chừng bốn năm mươi trường. Phía cuối thông đạo là bạch sắc quan mạc che trắng bạch ngọt đại môn. Hàng lập không chút do dự, hai tay bấm quý, trong miệng lầm bẩm. Quần sang trước mặt lập tức rùng lên, từ giữa bùng ra. Hắn lúc này mới thản nhiên đi vào trong đó. Phía sau cửa 30 trường là đại thính đường, trừ ra hai mươi mấy ghê đá bên ngoài, cùng một cái đại thạch bàn ở giữa, còn lại đều trống không. Mà ở trên đó, trên ghê đá ngồi chín tên tu sĩ. Trong đó nằm có nữ có, phục xuất khác nhau, như mọi người tu vi đã ngoài hóa thần. Nhóm tu sĩ này vừa thấy hắn lập đi đến, lúc này còn có mấy người mặt tươi cười hô. Hàng huynh cũng đã đến rồi. Đào hữu, lần này tới khá sớm. Nghe nói, Hàng huynh lần này bắt sống một gã lục ảnh. Ế, điều này khiến phe thu sĩ phi thằng chúng ta nở mày nở mặt. Hàng lập vẻ mặt tươi cười, nhất nhất đáp lệ một phen, mới tìm một chiếc ghế ở đại sàn ngồi xuống. Còn lại không có thu sĩ lên tiếng chào hỏi, sắc mặt không chút thay đổi, chỉ lướt mắt nhìn Hàng lập một cái. Hàng lập không thèm để ý đến những người này. Ngược lại nhắm mắt dưỡng thần, ngài tài hàng lập ngồi xuống không lâu, là lục tục có tu sĩ bước vào đại sảnh, đồng dạng có người quen biết những người này tiến lên tiếp đón. liền như vậy, hai canh giờ sau, trong đại sảnh có thêm mười lăm, mười sáu gã tu sĩ, một lúc sau cũng không có thêm tu sĩ nào tiến vào, nhưng không có người nghị luận cái gì, ngược lại một đám đang ngồi im, bất động như thái Sơn Một lát sau, bỗng nhiên bên ngoài đại sảnh vang lên thanh âm một đại nam tự truyền đến. Xem ra, những người có thể tới đều đến, còn có vài tên đạo hữu có nhiệm vụ trong người, là lần này không thể tham gia tù hội đúng giờ. Triệu huynh, chúng ta bắt đầu đi. Đích xác không xa biệt lắm, xin văn huynh bắt đầu. Thành âm này nghe có chút quen tay, hàng lập trong lòng vừa bừng tĩnh, bỗng nhiên mở hai mắt. Lúc này theo ngoài cười lớn, hai gà trung niên sóng vai đi vào, một người áo bào trắng nhẹ cười, mặt không chút thay đổi. Quả nhiên là tu sĩ họ văn mà hàng lập mới gặp qua không lâu, cùng với Triệu Vô Quy. Vừa thấy hai gã tu sĩ cấp luyện hư trong đại sảnh mọi người xì xào bàn tán một trận, hiện nhiên hơn phân nửa người đều nhận ra hai người. Tốt lắm, nguyên bọn là Phạm Đạo Hưởng, chủ trì đợt tụ hội của tầng phi thang tu sĩ các ngươi. Bởi vì có sự tình trong người, nên hai người chúng ta chủ trì, không có kiến gì chứ? Triệu vô quy ánh mắt đào qua mọi nơi, đàm đàm nói một câu. Nhiều thu sĩ trong lòng rùng mình, tất cả đều không lên tiếng. Thấy vậy, trùng niên mặc áo bào trắng lại cười, vẻ mặt ôn hòa nói. quyền bộn chỉ cần trừ đạo hữu chủ trì là được. Nhưng hết lần này tới lần khác, tình hình có chút đặc thù, nên có chút trọng yếu muốn hướng chưa về đạo hữu thương lượng một chút, cho nên văn mộ cùng liền theo tới. Tình hình đặc thù, văn tiền bối nói tới chính là chuyện gì tộc có thể công thành sao? Một ngàn lão giả mặt đỏ đột nhiên mở miệng hỏi. Vừa nghe lào giả này hỏi, những người khác cũng đều rùng mình, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng hai người tu sĩ họ văn cùng triều vô quý. Việc này sau đó sẽ bàn. Trước tiên, cử hành trao đổi hội, cùng trao đổi một ít tu luyện tâm đắc của mọi người. Nếu là trong lúc tu luyện có điều gì khó hiểu, hai người chúng ta cũng sẽ xét đến chỉ điểm một phần. Không bằng cũng làm giống như Phạm Đạo Hữu, cứ nói qua một lượt. Cuối cùng các người nếu có tin tức hữu dụng thì cũng có thể bẩm báo hai người chúng ta. Chỉ cần hữu dụng thì sẽ được thượng không ít linh đan linh dược như diệt trần đan. Triệu Vô Quy lạnh lùng nói. Nghe xong lời của Triệu Vô Quy, tất cả tu sĩ không có điều gì dị nghị. Vì vậy Triệu Vô Quy và tu sĩ họ văn cùng liếc mắt một cái. Lúc này cũng đã tiến đến Đại Thạch Bàn phía trung gian vài tên tu sĩ kề bên đứng dậy, cung kính những vị trí cho hai vị tu sĩ luyện hư này. Hai người gật đầu, chọn hai ghế bên trong ngồi xuống. Vậy là hai vị tu sĩ luyện hư tự mình tòa trấn, còn phía dưới giao dịch vẫn diễn ra bình thường. Hàng lập đội một khối huyện Ngọng Vàng Năm lên bấy đảo Phù Lê Quý Hiến. Hiện giờ đối với hắn quan trọng nhất là Phù Lê Chi Đạo. Phù Lê này tuy rằng không phải ngân khoa văn Phù Lê, nhưng coi như có điều độc đáo, chỉ cần để tâm nghiên cứu nói không chừng đối với hắn có chút lời. Sau khi giao dịch các bảo vật, mọi người đều bắt đầu giảng thuật theo thứ tự. Mọi người hoặc nói về tu luyện sở ngộ của bản thân, hoặc bí thuật công pháp tâm đắc. đương nhiên, đa bộ phận mọi người giảng giải dạ rất đơn giản hoặc là mơ hồ dị thường. Tuy rằng cũng có người giảng giải dạ kỳ hơn, nhưng dẫn đến chỗ quan trọng là cố ý không nói ra. Đối với việc này, thực tình khiến người khác khó có thể hơi có hứng thú. Sau đó lại sử dụng truyền âm để giao dịch hai người dùng bảo vật hoặc công pháp tiến hành một đổi một. thấy tu sĩ hòm văn đối với việc này dường như không quan tâm lắm. hằng lập nghiên cứu phù lê chi đạo cũng đem một ít chút lịnh ngộ của bản thân nói ra. nhưng hiển nhiên trong sảnh, vì thằng tu sĩ đối với phù lê chi đạo cũng không cảm thấy hứng thú, tự nhiên cũng không qua chú ý đến hằng lập giảng thuật. nhưng thật ra Vì tu sĩ họ văn cùng triệu vô quy, nghe hàng lập nói đều có quan hệ đến Ngân Khoa Linh Phù, trên mặt hiện ra một tiên ngạc nhiên. Tuy rằng cao gia tu sĩ cũng có nghiên cứu về Ngân Khoa Văn, nhưng nếu không có người chuyên môn giảng thuật để mở ra hướng lĩnh ngộ, thì muốn nghiên cứu phụ lê chi đạo này cũng rất khó khăn. Tất cả mọi người đang giảng thuật, lập tức đã có người khẩn cấp hướng triệu vô quy cùng tu sĩ họ văn hỏi một chút về vài chỗ nghi nàng trong tu luyện. Nhưng có chút vấn đề trong đó. Tu sĩ họ vang liền trực tiếp trả lời, có chút lạc đề thì lại cười mà không nói. Từ trị vô quy lại truyền ông qua, cùng nói thêm vài câu. Vấn đề này, mọi người không bàn luận, nên tất cả lại một lần nữa ngồi xuống, không hề nói gì thêm. Gần đây, vì thằng tu sĩ đều có ít nhiều là vấn đề nan giải trên phương diện tu luyện. Ngoài hàng lập ra, tất cả mọi người không muốn bỏ lỡ cơ hội trước mắt thử hạng lập tu luyện Chính là pháp thể song tu phạm thánh chân ma công Tuy công pháp tu luyện Cũng có chút khó hiểu Nhưng cho tới bây giờ Cũng không có ai tu luyện giống hắn Hắn tự nhiên cũng chẳng muốn đề cập đến vấn đề gì Chỉ ở một bên là nhạc nhìn sang Ước chừng một lúc lâu sau Mọi người đều hỏi qua một lần Cũng có người dùng tin tức tên báo động nhất vô nhị cùng triệu vô quy đổi lấy một ít linh đan linh dược Kể từ đó Theo lệ thường của hội Tất cả quá trình giao dịch Đều tiến hành một lần Lúc này bỗng nghe thấy tiếng tu sĩ họ văn Hoa nhẹ một tiếng Chầm rãi đứng dậy nói Tốt lắm nếu các việc mặt đều xử lý xong rồi Hai người chúng ta chuyển lại lời giao phó Của lôi la trưởng lão một chút Các người cẩn thận nghe cho kỵ Vừa nghe những lời của tu sĩ họ văn Hàng lập trong lòng rùng mình Thần sắc trở nên nghiêm nghị Nhân tộc thiên uyên thành Có năng vị trưởng lão Lô La Trần Nhân cùng Kim Biệt Thiền Sư chính là hai vị trong số năm vị đó. Hai vị này thần thông sâu khung lượng, cũng là tu sĩ phi thang đã tiến đến hợp thể kỳ. Nhưng trong đó, Kim Thiền Sư không để ý tới sự việc bên ngoài. Ngài đã nhiều năm bế quan khổ tu. Lô La Trần Nhân nghiệp nhân trở thành thủ lĩnh tu sĩ phi thăng ở Thiên Uyên Thành. Ở trong phi thang tu sĩ, ông ta có uy vọng rất cao mà không ai có thể đụng tới. Chẳng qua, Hàng Lập từ khi đến Thiên Uyên Thành cũng không thấy hai người này. Những lần đến Thiên Quảng Điện ngay giảng đạo, cũng chỉ gặp ba vị trưởng lão khác giảng đạo. Lời là trưởng lão vừa mới nhận được tin tình báo, từ phân tích đưa ra những tin tức xác thực. Trong vòng 10 năm, Thiên Uyên Thành sẽ có xác suất tới 6 thành, sẽ bùng nổ dị tộc công thành. Có hơn 2 thành sẽ gặp phải ba liên quân của hơn 3 dị tộc. Tuy rằng tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, nhưng không thể ngoại trừ khả năng trăm tộc bùng nổ đại chiến. Thành hầm lạnh như băng của Triệu Vô Quy từ phía đại sản vòng ra. Trong đại sản, mọi người mặc dù đều có chút dữ liệu về nội dung, Triệu Vô Quy định nói, nhưng khi nghe xong, tâm trạng đều trầm xuống. nghe được tin tức bách tộc đại chiến, hơn phân nửa người sắc mặt trở nên trắng bệnh. Cho dù những người này mới từ các giới phía dưới phi thăng đến linh giới gần trăm năm, nhưng cũng có nghe đồn về tràng thường cổ đại chiến này, nên hiển nhiên tuyệt không thấy xa lạ. Thiếu chức nữa, làm cho hai tộc nhân yêu bị diệt tộc. Nghe nói trận chiến này, ước chừng giảm co cả vàng năm, có thể nói là rất tàn khốc. Hàng Lập vẫn ngồi trong góc, rất ít mở miệng, cũng thở dài ra một hơi, mặt lộ ra nụ cười gượng gào. Xem ra tình thật ác liệt hơn nhiều so với dự đoán ban đầu của hắn. Hắn tự nhủ có lẽ cần phải nghỉ kế sách từ bảo vệ mình mới được. Nếu không một khi dị tộc bùng nổ đại chiến, đừng nói hắn chỉ là một gà hóa thần tu sĩ, chỉ sợ đến là trường lão hợp thể kỳ, cũng có thể ngã xuống. Hai vị thiền bối này đem tin tức nói cho chúng ta biết, mà chúng ta tu vi thấp cạn, hẳn là có dụng ý khác, nếu không biết đồ cơ mật của việc này, sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Một gà nam tử chân trần đứng lên thi lệ cùng kính hỏi chưa về đạo hữu từ hạ giới tu luyện với mật độ linh khiến loạn vất vả tu luyện đạt tới cảnh giới ngày nay có thể phi thằng tới linh giới hẳn cũng không phải là người bình thường tại đây có việc nói thẳng ra những năm gần đây nhóm phi thằng tu sĩ đến thiên uyên thành đều đảm nhiệm chức thành minh về dường như được trọng nhường nhưng trên thực tế lại rất nguy hiểm việc nào nguy hiểm nhất thì trường lão hội đều để tu sĩ phi thằng xử lý tuy rằng cách mấy năm sẽ có một phi thăng đồng đạo gia nhập nhưng là bao năm qua Ngày nào cũng có cao gia tu sĩ của Thiên Uyên Thành ngã xuống, mà chiếm đa số là tu sĩ phi thăng. Trên thực tế, số lượng phi thăng tu sĩ, tu sĩ cao giai chiếm chưa đến một trong mười thành. Bản điều tu sĩ tại linh giới lại phần lớn chỉ cần là một ít nhiệm vụ an toàn. Những năm gần đây, mọi người ở Thiên Uyên Thành chắc là cũng có trải nghiệm. Có phải các đạo hữu muốn chấp hành nhiệm vụ phiêu lưu này ư? Chưa bị đạo hữu cũng biết, với loại đại ngộ này, kết quả vẫn là cần phi thăng tu sĩ đoàn kết. Cùng với lời la trưởng lão cố gắng. Nghe nói trước khi kiêm việc thiền sư, cùng lôi la trưởng lão trưởng lão hội, tình cảnh phi thang tu sĩ lại không ổn. Ở thiên nguyên thành thay phiên, thường thường có non nửa số người ngạ xuống. Triệu vô quy lạnh lùng nói. Trong đại sảnh, mọi người đều có chung tâm trạng này. Theo dù lời của tu sĩ họ văn, bọn họ đích xác đều hoặc ít nhiều, cùng cảm nhận được một chút. Thậm chí còn có mấy người còn tự thấy vì thằng tu sĩ khác ngả xuống các nhiệm vụ nguy hiểm. Nếu không, số người tham gia tụ hội trong sảnh hẳn còn nhiều hơn. Hẳn lập mặt không chút thay đổi. Hắn người mới trở thành thanh minh vệ đã bị phai đến Phụ Lê Chiều Tranh là một nơi rất nguy hiểm. Mà trong tiểu đội của hắn, thì chỉ có một người là tu sĩ bản địa linh giới còn ba người kia cũng đồng dạng là tu sĩ phi thăng. Hắn tự nhiên đã sớm có hoài nghi. Cho nên lúc trước Triệu vô quy mới chủ động tìm tới hắn, mời hắn tham gia tù hội. Khi tiếp xúc với những người khác, hắn đột nhiên nhìn thống những tu sĩ này còn có chút kiện kỳ với tu sĩ phi thăng. Hiện giờ có chỗ dựa vững chắc thì hắn tất nhiên là không cử tuyển. Quả nhiên khi gia nhập tù hội, không còn có chuyện rắc rối nào tìm tới cửa, cũng không có nhiệm vụ nào hung hiểm tìm tới tiểu đội của hắn nữa. Đương nhiên, cũng bởi là vì tuần tra phụ lê chịu trách nguyên bản chính là một nhiệm vụ nguy hiểm rồi. Lần này trước tiên đem tin tức này nói cho các ngươi. Kỳ thật là Lôi La Trưởng Lão nghĩ có thể từ trước khi xuất hiện đã kiếp nàng liền cung cấp cơ hội để bảo toàn nguyên khí cho vài phi thần tu sĩ. Nghe thấy vậy, tu sĩ họ văn cùng thầm dòng mở miệng. Theo ý của tiền bối, chẳng lẽ là Lôi La Trưởng Lão có biện pháp để cho chúng ta rời đi Thiên Uyên Thành, tránh đi đại chiến lần này? Một đội tử vần cung trang thành sát, phía trước các màn che, trong lòng vui vẻ hỏi. <cười> dị tộc công thành, quan hệ đến sự sinh tồn tử vong của nhân tộc. Chúng ta cùng các tu sĩ khác lại có mâu thuẫn. Nếu cộng đồng kháng định đánh dị tộc, thì không sao. nhưng dám một mình rời đi thiên nguyên thành, trốn tránh kháng định thì không cần bọn họ tìm tới các ngươi mà ta sẽ tự mình ra tay. Hàng Quang trong hai mắt triệu vô quy chật lóe âm trầm nói. Trong đại sảnh, mọi người nghe được lời này, sắc mặt đại biến, đồng thời có chút kinh nghi bất định. Các tiền bối kia rốt cuộc, có dụng ý ra sao? Cùng trang nữ tự chần dờ một chút, rồi truy vấn một câu. Chưa bị đạo hữu không nên hiểu nhầm. ý của lôi la trường lão là kháng định, chỉ trách tự nhiên là không thể từ chối. Nhưng là tất cả không hy vọng sau kiếp nạn này mà tu sĩ phi thăng bị chết hết, cho nên mới cùng ta thương lượng qua. Cuối cùng nghĩ ra một biện pháp Có thể bảo toàn bộ phận nguyên khí Nhưng biện pháp này tính nguy hiểm Vẫn rất cao Lúc này mới phái ta tới đây Bảo cho chư vị đạo hữu biết một phần Cho chư vị đạo hữu tự lựa chọn tự do Tự mình quyết định có tham gia kế hoạch hay không Nghe thấy vậy Tư sĩ họ vang cười nói Mọi người xôn xa một trận Đa số đều quay sang nhìn nhau Đầu tiên hàng lập giữ chặt lông mày Hai mắt híp lên Rốt cuộc có cái gì Mà chúng ta phải lựa chọn. Hai vị tiền bối xin cứ nói thẳng đi. Một người chậm đại hỏi. Rất đơn giản, thời gian sắp tới, lộ lại trưởng lão sẽ tuyên bố một ít nhiệm vụ. Nhiệm vụ này có tính nguy hiểm rất lớn. Bạn thổ tu sĩ hơn phân nửa sẽ không chịu nhận. Nhưng là nếu chưa bị đạo hữu nhận và hoàn thành nhiệm vụ, cũng coi như lập công lớn, là có thể danh chính nguồn thuận rời thành. Nếu là đại chiến không bùng nổ, Mọi người còn có thể phản hồi thiên uyên thành. Còn nếu là thực bùng nổ đại chiến, người thấy tu vi không đủ có thể ẩn nấp cho đến hết đại chiến, cũng coi như bà toàn nguyên khí cho nhóm tu sĩ phi thăng. Thể như chúng ta tính toán, có thể có đến hơn một nửa số người chấp hành nhiệm vụ mà ngã xuống. Nhận hay không nhận, toàn bộ là quyết định của các ngươi. Dù sao chuyện gì tộc công thành còn có thể xảy ra hay không vẫn chưa rõ, mà chấp hành nhiệm vụ này thì tỷ lệ bỏ mạng rất lớn. Nhưng nếu không mạo hiểm phư lưu mà đã nghỉ tới việc rời đi Thiên Uyên Thành, thì đó là việc mơ mộng hào huyền. Triệu vô quy cười lạnh nói. Ngay xong hai người triệu vô quy nói, chúng tu sĩ trong sàn hít sâu một hơi, thần sắc trên mặt cũng khác nhau. Một nửa khả năng rơi rụng nhiệm vụ này cũng quá là hung hiểm, mà ở lại Thiên Uyên Thành cũng bất quá, chỉ có sáu thành là có thể ngân đón dị tộc xâm lấn. Nếu chỉ là một dị tộc công thành, không ít người vẫn tin rằng sẽ vượt qua kiếp nạn này. Nếu mà như vậy, việc tiếp nhận nhiệm vụ lần này tự hồ nguy hiểm lại càng lớn hơn. Đương nhiên, sự việc này liên quan đến mạng sống, hiện nhiên không thể đơn giản tính toán như vậy, cho nên mọi người đều có các tính toán cân nhắc kỳ càng. Nhất thời trong đại sảnh lại yên tĩnh không một tiếng động. Chưa bị đạo hữu, không cần lập tức đưa ra quyết định. Những nhiệm vụ này sẽ được tuyên bố trong nhiều năm, hơn nữa còn có quyết định, chỉ cần vừa tiếp nhận nhiệm vụ thì lập tức sẽ chuyển giao chức vụ đang nắm giữ, cho nên các đạo hữu cũng không cần lo lắng. Tu sĩ họ băng cuối cùng lại bổ sung thêm vài câu. Nghe tiền bối nói như vậy, cho dù ta có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà việc diệt trần đang giải quyết như thế nào? Nếu không có diệt trần đang, cho dù bọn tài hạ hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ rơi rộn dưới lượng sát thiền kiếp. Hạng lập bắt đầu mở miệng. Quyền lai like là hạng hiện chất. Điều này không cần lo lắng cho các người chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm này. Đó chính là hành động đánh cược. Hiện nhiên, trước khi bọn người xuất phát, sẽ phát đầu số diệt trần đăng. Nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Linh đăng này cũng sẽ bị thiết hạ cơm chế. Trừ khi các người thực sự có thể hoàn thành được nhiệm vụ, nếu không diệt trần đăng, tự động hủy đi. Ngoài ra chư vị đừng có ý niệm vọng tưởng trong đầu là trên đường bước bỏ nhiệm vụ mà bỏ trốn. Nếu không hậu quả như thế nào Chính các người cùng đất đỏ Triệu vô quy nhàn nhạc, nhạc tiếp lời Thì ra là như vậy Đa tạ tiền bối đã giải thích cho Hàng lập gợt đầu Rồi thản nhiên ngồi xuống Trong sảnh Mọi người nghe được lời nói của triệu vô quy Trên mặt không chút gì sắc Nhưng trong lòng không hề Mà cùng cười khổ Trong lòng mấy người kia Đang ấp ủ ý tưởng này Tự nhiên đã hoàn toàn tan biến Những gì nên nói Hai người chúng ta đều nói cho chưa vị hay. Nhiệm vụ lần thứ nhất sẽ bắt đầu ở nửa tháng sau. Nếu thật muốn nhận lấy những nhiệm vụ này, tốt nhất hãy sớm chuẩn bị. Mặc dù nhiệm vụ là do lôi la trường lão của ý bố trí cho các ngươi nhưng nếu là thật sự có những tu sĩ khác tiếp nhận thì cũng không thể từ chối. Tốt lắm, tụ hội đến để kết thúc. Mọi người hãy trở về từ cân nhắc lời hài đi. Cuối cùng tu sĩ họ vang cười nhẹ, dàn dò một câu, rồi tuyên bố kết thúc tù hội. Lập tức Hãng vài triệu vô quy đứng dậy, dẫn đầu bước đi trước ra đài sảnh. Trong sảnh mọi người yên tĩnh trong chốc lát, sau cũng lục tục có người đi ra ngoài. Đại đa số đều cao mày, bồi dạng đầy tâm tư suy nghĩ. Hàng lập thì vẫn chưa vội vàng đi ra, mà là lặng lặng ngồi trên ghế, như đang suy nghĩ cân nhắc một điều gì. Một lát sau, trong sảnh chỉ còn vài người. Thế nào? hạng huynh đối với mấy nhiệm vụ này có chút động tâm sao? Cách đó không xa, một người đi tới, mỉm cười nói với Hàng Lập. Hàng Lập thần sắc vừa đồng, thấy có người tới, cũng mỉm cười trả lời. quyền Lai là huyên tiên tử, tại hạ đúng là có chút ý định. Các tiền bối an bài lựa chọn kế này, thực chất cũng coi như một loại kê sách thoát thân, chỉ là hơi chút nguy hiểm thôi. Không ngờ, người này chính là nữ tu vận thanh sắc cung trang, tù vị đã đên hóa thần trung kỳ. Trước kỳ Hàng Lập từng gặp qua nàng mấy lần trong tù hồi, cũng nói qua mấy câu. Cũng là xem như người quen biết. Nghe nói trước đó không lâu, trong lúc tuần tra, Hoàng Huynh một mình một thân bắt giữ một gã lục ảnh. e rằng thần thông Hoàng Huynh có thể so với tù sĩ hóa thần hậu kỳ. Đạo hữu nếu đồng ý tiếp nhận những nhiệm vụ này, thì chắc khả năng hoàn thành nhiệm vụ so với các đồng đạo khác lớn hơn rất nhiều. Nếu được, ta và người liên thủ như thế nào? Nữ tử họ huyên thẳng nhiên cười nói. Tuy rằng khuôn mặt nàng được che bởi tấm lụa mỏng, Nhưng vẫn không thể che được làn da cùng ánh mắt tuyệt đẹp. Hiện nhiên, đây là một tuyển đại gia nhân từ sắc hơn người. Hàng lọc nghe được lời này đầu tiên là có chút bất ngờ, nhưng rồi khi nhìn khuôn mặt nàng trầm chốc lát, sau đó mới chậm rải lát đầu. đào hữu thật sự quá lời rồi. Tại hạ chẳng qua vừa mới tiến gia lên cảnh giới trung kỳ chưa được bao lâu, sao có thể so sánh cùng tiên tự. Còn về việc sẽ đồng ý nhận hay không nhận nhiệm vụ, hạng mộ chưa thật sự chuẩn bị tốt. Hiện tại, nếu đưa ra ngày quyết định thì có chút quá sớm. Hàng Lập nói đầy khách khí, nhưng lộ ra ẩn ý từ chối nhả nhằn. Huyền nữ tự nghe như vậy, thì trong mắt hiện ra vẻ thất vọng, nhưng không có ý định tiếp tục nói về vấn đề đó. Sau đó nữ tự cùng Hạng Lập hạng huyền đôi câu, rồi cáo từ rời đi trước. Sau khi bóng dáng nữ tự biến mất sau cánh cửa, ánh mắt Hàng Lập mới thu lại âm thầm suy nghĩ. Tuy rằng nữ tử này tu vi không kém, là tu luyện một loại thần thông tên là Tam Thiên Thúy. Nghe nói lợi hại phi thường, nhưng nạn luôn luôn làm việc một mình. Hơn nữ trên người, mang tròn bạo, không muốn để cho người ngoài biết. Nên cho dù là tiếp nhận nhiệm vụ này, hắn cũng căn bạn sẽ không nghĩ đến việc liên thủ. Khủng hộ trước mắt hàng lập, còn một chuyện trọng yếu. Cho dù ngày mai, việc bùng nổ dịp tộc công thành, hắn cũng không cách nào rời đi. Hắn vẫn cho hơn vạn con phê kim trùng ăn nghe thượng thảo rốt cuộc ở một năm trước đã đủ điều kiện để chuyển hóa sang thể trưởng thành hết thảy, tất cả đã được hắn dùng bí thuật, được gọi thừa thiên lang thánh nữ tế luyện thúc dụng một lượt. ngắn thì mấy tháng sau, lâu là vài năm, loài linh trùng này mới chuyển hóa hoàn toàn sang thể trưởng thành. làm sao hắn có thể dễ dàng bỏ đi trong lúc này gây ra việc gián đoạn tiến hóa, khiến loài linh trùng này tiến dài thất bại. hàng lập trong lòng có chút lo lắng khẽ thời dài một hơi, cuối cùng đứng dậy rời khỏi nơi này. Một đảo cầu vòng thanh sắc bùng lên, hướng về phía nội thành bay đi. Được tòa đàm hơn 10 ngày sau ở Thiên Quảng Điện, hắn không muốn bỏ qua cơ hội này. Trở lại thạch tháp, vừa từ trên không hà xuống, hắn lập lập tức tiến vào tỉnh thất, mở ra cơm chế, khoanh chân ngồi tại một chiếc bộ đoàn trong tỉnh thất. Hắn khẽ lật bàn tay, trong tay hiện ra một bình ngọc màu vàng, từ trong bình đổ ra một viên đan hoàng màu xanh, rồi lập tức bỏ vào trong miệng. Nhất thời một tầng nhàn nhạc, nhạc thành quang hiện ra ở trên người. Hàng lập trong mắt tinh quang chợt lé, đem song trường vươn ra, mười ngón mở đều rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một tiếng phốc vàng nhỏ, chỗ định đầu hàng lập linh quang chợt lé, một Nguyên Anh cao hài tất xuất hiện. Nguyên Anh chân đạt tiểu định, quanh thân có hơn mười tiểu phi kiếm nhỏ như kim khâu, đủ các màu sắc bảy mối chung quanh, thoạt nhìn khi thế phi phạm. Nguyên anh này cúi đầu nhìn thân thể bên dưới, nó phương hai bàn tay, hai mắt sáng lên, khỏe miệng cười khẽ. Miệng hễ ra, một hỏa cầu bạch sắc được phun ra. Hỏa cầu chợt lóe rồi bay về phía một bàn tay, nhất thời phanh một tiếng nổ to, ngọn lửa gần sắc lập lòe đem bàn tay bên trong bao phủ trong đó. Một màn quỷ dị xuất hiện, Nguyên bộn nhìn như bình thường, nhưng mặt ngoài bàn tay đột nhiên chợt lóe hắc mang. Đồng thời trên 5 ngón tay hiện ra xương trắng, trên đầu ngón tay đều có một cái đầu lâu trông rất sống động. Đầu lâu vàng vẹo trong hỏa diệm ngần sát, dường như tất cả đều sống lại, đều hiện ra nét mặt bất đồng. Có con trông như thử sướng cực kỳ, có con lại dường như thống khổ không chịu được, ngoài ra còn có một bộ dàng ngờ ngát đờ đận. Nhưng vô luận loại bộ dáng nào, các đầu lâu này trông ngần diệm. Lúc lớn lúc nhỏ biến ảo không ngừng Mà càng thêm không thể tưởng được Chính là bàn tay hàng lập Nó cũng theo đó mà biến hóa hô ứng To nhỏ không ngừng Hơn nữa da thịt dần dần trở nên trong suốt Dường như không còn phải là thân thể huyết nhục Mà là một loại mỹ ngọc Nguyệt Anh khẽ nghiêng đầu miệng lại hé ra Lại phùng ra một đoàn hỏa cầu tới lòng bàn tay còn lại Ngân quan đại phóng Ngọn lửa yêu dị đem bàn tay này bao vây trong đó Nhưng làm cho người ta khó có thể tin chính là bàn tay này trong ngân diệm không có giống bàn tay kia trở nên trong suốt mà lại trở nên tối đen như mực một lát sau trong lòng bàn tay cùng mua bàn tay đồng thời hiện ra đồ án một toàn đuôi nhỏ mặt ngoài chấp động huy mang thần bí lúc tối lúc sáng ngay tại hai bàn tay đều hiện ra cảnh tượng thần kỳ thì cũng là lúc hoại diệm ngân sát ngừng lại nguyệt ảnh vốn trên đỉnh đầu hàng lộc cuối cùng lại biến mất không thấy Cơ hồ cùng lúc đó thành quang quanh thân thể Hàng Lập, bỗng nhiên biến đổi thành kim quang nhàn nhạc, nhạc, sau lưng cũng hiện ra một đạo kim sắc hư ảnh. bóng dáng này mơ hồ dị thường, đồng thời có được ba chiếc đầu sau cánh tay. Trên cổ tay cùng hai gò má trần tru của Hàng Lập hiện ra từng ký hiệu kim sắc hình vuông. Chúng chuyển động trên da thịt Hàng Lập tới lui không ngừng, từ xa nhìn lại dường như kết thành tường phiến kim sắc lân phiến, cả người Hàng Lập phụ trong kim quang. Giống như thần phận, thần bí vạn phận. Hơn 10 ngày sau, Hàng Lập thần sắc bình tĩnh từ trong mật thất bế quan đi ra. Hắn tham gia vào đợt giảng đạo trên Thiên Quảng Điện liên tục 3 ngày 3 đêm. Lúc sau, khi cảm thấy hài lòng mới rời khỏi Thiên Uyên Thành, quay trở về đồng phụ của mình. Ngay khi Hàng Lập trở lại đồng phụ mới được 1 tháng, trưởng Thành Lão Hội quả nhiên tuyên bố đợt nhiệm vụ nguy hiểm vô cùng. Nhưng công cũng rất lớn. Những nhiệm vụ lần này phần lớn là có liên quan đến dị tổng, nhưng những người được yêu cầu đều là tu sĩ hóa thần, nhất thời trong thành trở nên náo động một phát. Bởi vì nhiệm vụ lần này thật sự quá nguy hiểm, khiến số người đến nhận rất ít, mà ngay tại lúc này, chợ có vài tên khách không mời mà đến xuất hiện tại linh địa của Hàng Lập. Trong đồng phụ, những người này cùng hắn mật đàm ước dần hơn nửa ngày sau mới rời đi chỉ để lại hàng lập sắc mặt âm tình bất định ở trong mật thất cân nhắc mấy ngày sau rốt cuộc trong lòng đã có quyết định 4 tháng sau về kim trùng hơn phân nửa đã thành thục sáu ngàn linh trùng rốt cuộc trở thành thể trưởng thành chân chính hàng lập thu lại linh trùng cùng mọi thứ trong đồng phụ rồi lại tiếp nhận một nhiệm vụ thần bí ở nơi bí mật trong thiên uyên thành sau đó liền biến mất khỏi thành sau đó không lâu hàng lập trở lại tiểu đội Cũng nhận được bệnh lệnh cấp trên, thay đổi một hóa thần kỳ tu sĩ khác, đảm nhiệm làm đội trưởng. Cũng như Hàng Lập, lần này đột nhiên các tu sĩ khác cũng biến mất một cách thần bí. Trong số bọn họ không chỉ có tu sĩ phi thăng, cũng có tán tu bình thường, cũng có một ít đệ tử thế gia thần bí. Mà những người này đều chung đặc điểm, đều là tu sĩ hóa thần, hơn nữa còn là những người nổi danh trong nhóm tu sĩ hóa thần. Trong rừng cây đỏ rừng, đầy quái thú vàng vện, có năm người nam nữ trẻ tuổi ở trong một chỗ bí ẩn, mỗi người đều đứng cách xa nhau mấy trượng, không hề lên tiếng. Một nam tử khoảng 30 mấy tuổi, thân mang cẩm bào, hai hàng lông mày trắng như tuyết, mắt như thiểm điện. Một thiếu phụ áo đen, dáng người thon dài, lông mày kẻ đen, khuôn mặt đầy sắc khí. Một nam tử chừng 27-28, cạnh miệng có một nốt ruồi đỏ, anh tuấn ôn nhà, vẻ mặt mỉm cười. Một nữ tử áo màu trắng, bộ dạng khoảng 16-17, khuôn mặt xinh đẹp, có chút trẻ con. Và cuối cùng là một nam tử chừng 23-24, mặt thanh bào. Mặt nam tử này không chút thay đổi, đầy rõ ràng là Hàng Lập vừa mới rời đi Thiên Uyên Thành. Hàng Lập thoạt nhìn qua 5 người trẻ tuổi này, tuổi vị của bọn họ cũng đều là ngoài hóa thần kỳ. Hơn được ngoài Hàng Lập thì nữ tử mặc áo màu trắng nhỏ tuổi cũng đã là trung kỳ. Còn lại ba người còn lại đều là hóa thần hầu kỳ đại thành. Chẳng qua trong đó có thiếu phụ áo đèn kia, đúng là nữ tự của hắc phượng tộc mà Hàng Lập đã đụng độ tại Thú Triều. Nàng ta khuôn mặt lạnh lùng nhìn về Hàng Lập, tuy rằng không nói lời nào nhưng trong mắt ánh lên vẻ kinh nghi. Thật không nghĩ đến, nhân tộc lần này phải ra ba gà tu sĩ, trong đó hai gà lại lại chỉ có tu vi trung kỳ. Chẳng lẽ quý tộc lại không quan trọng lần hành động này? hai mắt nam tử khoác cầm bào băng lạnh, lời nói lạnh lùng. Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng lại ong ong, vang lên trong tay mọi người. Nghe được lời nam tử bạch mi, vị nam tử có nút rưỡi đỏ lại khẽ nhứng lông mày. Về thư cười trên mặt thu liệm vài phần. Hàng lập lại cúi đầu vuốt qua một bạch sắc ngọc dạng. Về phần nữ tử áo bào trắng, còn mắt đèn nhánh chỉ đào qua một vòng, cười cười mà thôi. Ba người còn lại cũng không có ai lên tiếng. Thấy biểu hiện của ba người hàng lộng như vậy Nam tự bạch mi trong lòng giận dữ Trên mặt lấy ra vẻ tàn khốc Định nói điều gì Nhưng thiếu phụ đứng bên cạnh Lại bụng mở miệng Việc này có thể quan hệ đến thiên uyên thành Thậm chí quan hệ đến an nguy hai tộc Ta nghĩ nếu không thành tâm hợp tác Thì đừng nói đến chuyện hoàn thành nhiệm vụ Mà có chấp hành nhiệm vụ hay không Đều là hai chuyện khác nhau Chớ quên Chỉ là việc đi sẽ tiêu phí nửa năm Quý tộc nếu phái ba vị đã hữu tới, thì chắc cả ba vị đều là người phi phàm, Vướng dị về sau sẽ phải đồng hành một đoạn thời gian. Ta, ta nghĩ rằng mọi người nên giới thiệu về mình một chút. Ta đến từ hắc phượng tộc, vị này đến từ huyền ưng tộc. Thiếu phụ này tỏ ra bộ dạng không kiêu ngào, không xìm nền. Nam tự mang nốt đuổi đỏ nghe lời này, có mắt khẽ đồng, nhẹ giọng mở miệng cười. tại hạ lụng đông, thấy tiền tử có một thân cực hòa chi lực. Nói vậy, chắc đã đem bạn mạng chi diệm của hắc phượng tộc, tu luyện tới cảnh giới cực cao. Các hạ là người của lũng gia. Thiếu phụ vừa nghe danh tính của nam tử sắc mặt khẻ biến. Không nghĩ tới, tiền tử cũng biết lũng gia ta. Nam tử mang nốt rưỡi đỏ hé cười, để lộ ra một bộ răng trắng như tuyết. Ta là diệp dịnh. Thiếu đường áo trắng cười nói, thành hầm thành thúy như một loài chim hoàng oanh. Hàng lập. Hàng lập thạng nhiên nói ra hai chữ rồi thôi. Hàng lập, thật sự là ngươi. Chách không được ngày đó, các hạ lại có dị bảo như diệt tiên châu trong tay. Người quả nhiên nguyên bản các hạ chính là cao dài tu sĩ. Nói như vậy, người tu luyện công pháp là pháp thể song tu. Tiểu Hồng nhìn về phía hàng lập, thay nôm lạnh lùng. Vừa nghe nói đến pháp thể song tu, nam tử lụng da cùng nam tử bạch mi lắp bắp kinh hài, còn thiếu nữ áo trắng cùng theo đó mà ngẩn ra. Người nói pháp thể xong tu, cứ cho là vậy đi, nhiều năm không gặp, Đại Nhi hiện giờ thế nào? Hàng lập mà không biến sắc, chỉ là nhàn nhạc hỏi lại một câu. Năm đó Đại Nhi theo ta đi, mới là cử chỉ sang suốt, hiện giờ nàng đã sớm ngừng kết kim đan biệt đuổi kịp ta và ngươi cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nghe được cái tên Đại Nhi, thiếu phụ trầm ngâm một lát, rồi mới lạnh lùng trả lời. Thật sao? Nếu không có việc gì thì hạng mộ an tâm Hạng Lộc khẽ thở dài một tiếng Thế nào, tiểu tỷ tỷ nhận biết được hàng huynh sao? Thiếu nữ diệp dịnh ánh mắt đào qua hai người Cười hì hì hỏi một câu Nhận ra, coi <cười> như là người quen biết cụ đi Thiếu phụ cười lạnh một tiếng Lúc này, nam tử huyết chí cùng hướng bên này nhìn thoáng qua Xem xét hàng Lộc cùng tiểu hồng Ánh mắt cũng thoáng nhìn thiếu nữ, liền lập tức rời khỏi. Trong mắt người này hiện ra một tia tham lam, nhưng không có bất luận kẻ nào phát hiện ra. Nơi này tuy rằng còn chưa phải chỗ sâu trong mang hoang, nhưng mọi người đã có thể hồi hợp ở đây thì cũng chứng tỏ các vị đạo hữu có thần thông không kém. Nhưng lộ trình lúc này cũng không giống như lúc trước. Nếu 5 người không liên thụ, chỉ sợ rất khó bình yên đi tới hắc diệp xâm lâm. Dọc con đường này gặp nhiều nguy hiểm, so với lúc trước thì đáng sợ gấp mấy lần. Khẽ ngập nghỉ một chút, Tiểu Hồng lên tiếng cảnh báo. Vừa nghe mấy chữ hát dịp sầm lâm, bốn người còn lại thần sắc biến đổi, đều có chút rung động. Nhiệm vụ lần này, thực chất là trên đường đi, trừ bớt bọn người của một linh tộc, thu hồi tin tình báo do những người nằm vùng của chúng ta từ trước cung cấp, dường như cũng không có khó khăn. Thiểu nữ cười nói. Cái này cũng khó nói, còn phải xem vận khi chúng ta, nếu tất cả đều thuận lợi, có lẽ so các nhiệm vụ khác còn dễ dàng hơn, nhưng nếu bị một linh tộc phát hiện thì rất dễ cả nhóm bị tiêu diệt, nhưng nhiệm vụ này thực chất đối với hai tộc đều rất quan trọng, cần phải mạo hiểm một chút. Nam tử mang nốt rưỡi đỏ lại thời dài lẩm bẩm nói, "Một khi đã trọng yếu như vậy, việc gì phải phái mấy người hóa thần kỳ chúng ta đến đây, không bằng trực tiếp kêu một tu sĩ luyện hư kỳ đi, có phải ổn hơn hay không?" Nam tử bạch bi nhớ mày, có chút hoài nghi. À, nghe các hạ hỏi như vậy, xem ra người phụ trách hành động lần này của quý tộc hẳn là chính là Hồng Tiên Tử rồi. Nam tự hỏi lụng đông, không trực tiếp trả lời yêu cầu, ngược lại dùng từ tiểu phi tiểu biểu tình, nhìn về phía thiếu phụ áo đen. Lụng huynh nơi biết việc này, xem ra bên phía nhân tộc cũng có thể là do các hạ dẫn đầu đi. Thiếu phụ không chút ngạc nhiên mà bình tĩnh nói. Chính xác, Tài hạ đúng là có biết nhiều hơn một vài thứ. Lụng đông khóe miệng, cũng rung run cũng không có phủ nhận việc này. Thiếu nữ họ dịp nghe được lời này, khóe miệng khẽ nhất, dường như lập tức nhớ ra điều gì, lại quay đầu nhìn Hàng Lập lít mắt một cái. Hàng Lập không chút đổi sắc, dường như các bạn không nghe được nam tử mang nốt rủi đỏ cùng thiếu phụ đối thoại với nhau. Điều này làm cho thiếu nữ họ dịp lộ ra vẻ bất ngờ. Phải mấy người hóa thần kỳ chúng ta đi, là bởi vì một linh tộc trong hắc thạch sầm lâm có bộ trí thiên mộc mộng la bao phủ. Nếu có tồn tại trên hóa thần tiến vào, lập tức sẽ bị lộ tung tích. Tiểu Hồng quay đầu hướng nam tử Bạch mi giải thích. Thì ra là như vậy. Chẳng qua, lũng đạo hữu thì không sao, nhưng hai người này chỉ là tu vi hóa thần trung kỳ, có chút hơi kém. Nam tử Bạch mi gợt đầu, hai mắt lại bỗng nhiên hiếp lại nhìn hai người hàng lập và dịp diện, không khách khi nói. Lý Huỳnh cứ việc yên tâm, các trưởng lão đã phái hàng đạo hữu và dịp cô nương cùng nhau tại đây. Tất nhiên, đối với hai người bọn họ cực kỳ yên tâm, sẽ không để cho nhị vị thất vọng. Điều này Tài Hạ có thể đứng ra đảm bảo. Lục Đông cười lên ha ha. Một khi đạo hữu đã cam đoan như vậy, nếu bọn họ trong hành trình mà làm liên lụy đến người khác, thì đừng trách Tài Hạ thấy chết mà không cứu. Nằm tự bạch mi âm trầm nói. Hừm. Các hạ cùng lắm sao biết ta chỉ cao hơn một tầng cảnh giới mà thôi, vậy mà cứ tưởng mình là tu sĩ luyện hư. Gặp phải nam tử Bạch Mi nhiều lần khinh miệt, rốt cuộc làm cho khuôn mặt thiếu nữ áo trắng trầm xuống. Tù vi tới hiện nay, cảnh giới kém một tầng, thần thông cũng không phải chỉ kém một điểm mà thôi. Nam tử Bạch Mi cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ trả lời, thiếu nữ áo trắng trong lòng giận dữ, còn buông nói tiếp thì hàng lập lúc này ngắt lời. Nếu lũng đạo hữu cùng hồng thiên tử đối với nhiệm vụ lần này biết rõ, thì không bằng trước tiên giới thiệu cho chúng ta một chút đi. Thời điểm hạng mộ tiếp nhận nhiệm vụ thì chỉ biết đại khái, cũng không nghĩ đến việc sẽ cần nhiều người liên thụ. Được biết sớm điều này, tại hạ nhắm chắc 8 9 phần là sẽ không tiếp nhận nhiệm vụ này. Hạng lập mặt không chút thay đổi mà nói, nhưng trong lòng thật sự cảm thấy không vui. Ở trong thiên nguyên thành biết được nhiệm vụ này, yêu cầu cần có nhiều người nhận. Hắn đã cảm thấy việc này không đơn giản, ngày lúc đó trong lòng thật sự có vài phần muốn rút lui, nhưng lại được cấp trên báo cho biết nhiệm vụ lần này rất trọng đại, để tiếp nhận nhiệm vụ này thì một khi rời khỏi liền được giải thoát khỏi những nhiệm vụ khác, nếu không sẽ phải ở lại 10 năm, không được rời khỏi Thiên Uyên Thành. Mà hắn còn có nhiều chuyện quan trọng khác, cả 10 năm không được rời đi Thiên Uyên Thành, hắn sẽ không thể nào kiên trì đến như vậy. Kết quả, hắn đã mất đến một tháng để chờ đến lượt tù hồi này. Nhưng những người hắn nhìn thấy là không phải phi thằng tu sĩ, mà là tu sĩ bản địa cùng yêu tộc, trong lòng cùng chỉ có thể cười khổ không thôi. Xem ra, nhiệm vụ này đã phức tạp lại quá nguy hiểm, tự hồ còn muốn vượt xa những dự đoán trước kia. Đám người triệu vô quy không phải nói nhiệm vụ này chỉ do phi thằng tu sĩ bọn họ nhận hay sao, chẳng lẽ là nhận xa nhiệm vụ một cách ngoài ý muốn. Trước khi xuất phát, thực sự hắn cũng được phân phát đủ số nhiệt trần đang Bên trên cũng đồng ý sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn có thể rời khỏi Thiên Uyên Thành. Điều này hoàn toàn giống với những gì mấy người triệu vô quy nói. Hạng lập đối với việc này, tự nhiên trong lòng có chút kinh nghi. Những gì liên quan đến nhiệm vụ cụ thể? Ở trên đường, tại Hà sẽ cùng bàn tỉ mị với Hạng Huynh và Dịp Cô Nương. Thời gian thực hiện nhiệm vụ lần này cũng không quá dư dạ. Chúng ta cứ đi ra trước rồi nói sau. Lượng đông mỉm cười lại nói như vậy. Lộng huynh nói rất đúng, thời gian của chúng ta có hơi ít, trước khi hành động cần chuẩn bị thật tốt, ta cũng có thể ở trên đường, cùng bố một số tư liệu có liên quan. Tiểu Hồng cũng đồng ý nói, Nam Tự Bạch mi cùng dịp dịnh hai người nghe xong lời này, không cơ ý phản đối, Hạng Lập trầm ngâm một chút, cũng chậm rãi gợt đầu. Được rồi, ở trên đường rồi sẽ từ từ hỏi. Nếu như vậy, để cẩn thận, chưa vị đạo hữu hãy cùng Linh Vân Chu của tại Hạ. Mọi người không cần hào phí pháp lực, chỉ cần hào phí một ít linh thạch là đủ. Ngoài ra, linh chù có thể biên hóa ẩn nấp, vì vậy ở trên đường ta cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Nam tử có nốt rùi đỏ lại tỏ ra về mặt ôn hòa bắt đầu đề nghị, tự hồ nhiệt tình vô cùng. Một nơi xa trong khu rừng, có một đoàn bạch quan nhàn nhạt đang bay lên không trung bên trong ẩn ẩn có một con thuyền dài cỡ hai mươi trượng, thuyền này chia làm hai tầng, toàn bộ thân trắng ngọn tự như được luyện chế từ mỹ ngọc. Thần thuyền chạm khắc nhiều loại hoa văn cổ quái được mây mù bao phủ, đồng thời hiện ra kim ngân lượng sắc, có vẻ khi thế bất phàm. Ngọc chu rung lên, bỗng nhiên kim ngân sắc phát ra tiếng bang bang, rồi hóa thành tường phiến bạch vân, đem thuyền này ba vào trong đó thành một đóa trông như đám cử vân. Sau đó Ngọc Chu xoay quanh đám cử vân Liền hương đến một hương khác Biến mất vô thanh vô tức Một màn quỷ dị xuất hiện Thoạt nhìn cử vân nhẹ nhàng bay dường như phi hành rất chậm Nhưng thật ra chậm nháy mắt Đã đi xa hơn trăm trường Từ hồ tốc độ không thua so với hóa thần tu sĩ Không tội Không hỏi là lũng da Nắm trong tay hồi đấu giá của nhân tộc Ngay cả linh chu như thế này cũng đều có Tuy rằng linh vân chu không phải vật hiếm lạ Nhưng mà đồn tốc nhanh như vậy chỉ có thể là loại hảo hàng thôi. Tiểu hồng đứng ở đầu thuyền, dò xét tất cả mọi nơi trên thuyền, mặc lộ ra vẻ hài lòng tán dương. <cười> Tiền tự quả thực quá khen. Quý tộc, thần là một trong bảy đại yêu tộc, có bảo vật gì mà chưa từng gặp qua. Linh vần chu cũng bất quá, chỉ có đồn tốc coi như là được. Chẳng qua thuyền này cũng khai lớn, có chừng hơn mười gian tình thất. Ngoài trừ hàng ngày cần có một người ở bên ngoài lưu ý động tĩnh. Những người còn lại cũng có thể ở trong tình thất nghỉ ngơi. Nếu thuận lợi, thời gian nửa năm đối với chúng ta mà nói cũng không phải là lâu. Có lẽ chỉ bằng một lần tu luyện mà thôi. Lục đông khách khi nói. Như vậy cũng tốt. Mười ngày, mỗi người chúng ta thay phiên công việc một lần. Những người còn lại ở trên thuyền tự do hành động. Trước tiên, mọi người hãy chọn lựa tình thất của mình đi. Thiếu phụ gật đầu. Nghe được hai người nói như vậy, mọi người tự nhiên không kỹ phản đối. Lúc này mọi người trên thuyền đều đi chọn một gian phòng ưng ý. Đương nhiên, nếu là nơi mình nghỉ ngơi đã tòa, tự nhiên sẽ tạo cơm chế để đề phòng người khác rình mò. Sau đó năm người lại thương lượng một chút để sắp xếp thay phiên công việc. Nhắc tới cụm khéo, hàng lập được an bài ở vị trí cuối cùng. Thời điểm đến phiên hàng lập canh gác là 40 ngày sau. Tất cả đều đã an bài xong, hàng lập và những người khác cũng không nói gì thêm, liền cùng nhau tiến vào trong tình thất mở ra cơm chế. Thứ phụ áo đen cùng đám người kia không có biểu hiện gì khác biệt. Ngoài trừ lụng đồng đang thực hiện công việc canh phòng, mọi người còn lại đều lập tức tiến nhập vào phòng mình. Lụng đồng nhìn thấy tình hình này, khóe miệng hơi mở, rồi lần nữa lại đi đếm đầu Linh Châu. Hai tay chợt đang vào nhau rồi vung lên. Bỗng nhiên xuất ra một lục sắc bộ đoàn. Bộ đoàn hạ xuống mặt đất, hãng liền khoanh chân ngồi trên đó. <cười> Nửa năm, thật mong chờ đến ngày đó. buổi hắn bởi vì kích động mà hơi rung lên, thì thào từ nói vài tiếng, Thành âm rất nhỏ không để người khác nghe thấy. sau đó liền chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng trên mặt xuất hiện nụ cười cổ quái rất lâu mà không tiêu tan. bộ sáng tỉnh thất trong ngọc chu đều rồng mấy trường, tiểu hồng cùng thanh niên bạch mi mặt đối mặt ngồi trên một chiếc ghế. cả gì? người nói tiểu nhà đầu diệp tịnh thật mang thiên phượng huyết. Cũng là đệ tử chân truyền linh thế gia Thành niên bạch mi từ hồ vừa nghe thiếu phụ nói xong, vẻ mặt hoàng sợ. Lý đạo hữu, đầu cần kinh ngạc như vậy. Huyện ưng tộc cũng là chủng tộc thiên cầm hiếm thấy. Ta không tin nhà đầu đó thần mang thiên phượng huyết mà ngư lại không có chút cảm ứng. Về phần chúng ta, hát phượng tộc tuy là bản chi của phượng tộc, nhưng nếu so về độ tinh thuần của thiên phượng huyết thì cũng không thể bằng với tiểu nhà đầu này ta chắc chắn không hề cảm ứng nhầm về thiên phượng huyết trên người tiểu nha đầu này đâu. Thiếu phụ nghiêm nghị nói. Thì ra là vậy, không hiểu tại sao vừa thấy nhà đầu, tâm thần ta cảm thấy không yên, ẩn ý vài phần kiên kỳ. Lúc này ở trong rừng cây, cười chỉ có chút thất thố, nhưng Hồng Tiên Tử nói cho lý mộ việc này, chẳng lẽ là có ý gì sao? thanh niên bạch mi thở nhẹ một hơi, trên mặt cũng lộ ra nét kỳ quái. Không có gì, như trên người nàng ta chỉ có chân linh huyết thì thôi nhưng nếu là thiên phượng huyết được xưng là vàng cầm chi vương thì sẽ khác lý huỳnh thật sự không rõ sao thiếu phụ thản nhiên cười nhưng hai mắt lại trở nên âm hàn ta đương nhiên hiểu ý của ngươi nhưng chớ quên trước khi xuất phát trường lão trong tộc có nói cho chúng ta biết nhiệm vụ lần này đối biết yêu tộc rất trọng yếu nếu là vì việc riêng mà ảnh hưởng đến đại sự trong tộc ta và người cho dù có được thiên phượng huyết Cũng không còn mạng mà hưởng thụ. Thành niên bạch mi trầm tư trong chốc lát, Mới cười lạnh một tiếng. À, tiểu muội khi nào nói, Sẽ qua xuất thủ bây giờ. Nhiệm vụ đương nhiên là phải ưu tiên trước hết. Nhưng sau khi hoàn thành, Chúng ta sẽ ra tay cũng không muộn. Tiểu hồng cười khẻ nói, Xong việc, sẽ ra tay. Được, không được đại hưởng đến nhiệm vụ. Nhưng hai người còn lại sẽ không ra tay giúp cho nàng ta sao? Cho dù thật sự lấy được thiên phượng huyết, Ta và người chuyện như thế nào? Huyết này không thể phân thành hai. Thành điền bạch mi ánh mắt chợt lóe suy nghĩ một chút rồi lại lắc đầu. Thiên phượng huyết, mặc dù đối với các người cũng hữu dụng, nhưng đối với hắc phượng tộc chúng ta mà nói lại là trọng yếu hơn. Như vậy đi, chỉ cần lý huynh trợ giúp ta lấy được linh huyết, ta nguyện ý dùng ba khỏa hắc viêm đan làm thù lao. Về phần hai người còn lại, hai người ta tự nhiên sẽ nghĩ cách điều bọn họ đi trước. Hưởng hộ hát thạch sân lâm hung hiểm, bọn họ có bình yên thoát thân hay không còn chưa có rõ đâu. Thiếu phụ cắn răng một cái, đều ra một điều kiện đầy hấp dẫn. Bà khỏa hát viêm đan, thật sao? Thành niên bạch mi cả kinh lập tức mừng rỡ. Tiểu muội ở hát phường thọc cũng coi như có chút địa vị. Bà khỏa hát viêm đan này ở bên ngoài đều là thứ vô giá, nhưng là do tiểu muội nhiềm nam tích lũy nên cũng có thể luyện chế ra ba khỏa. Vốn là định tính dùng để đánh sâu và luyện hư hư cảnh giới. thiếu phụ lộ ra một nụ cười gượng. Cứ như vậy đi, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, rồi trên đường trở về ta sẽ giúp người một tay. Chẳng qua chân linh huyết lấy cũng không dễ dàng lấy đi. Đặc biệt, loại chân huyết của chân linh thế gia đã lưu truyền nhiều năm, có lẽ đã hoàn toàn dung nhập vào bên trong thân thể dân tộc, khó có thể tách ra được. thanh niên Bạch mi lại nhớ ra điều gì, giữ mày nói. Yên tâm, hắc phượng tộc chúng ta nếu đối với chân huyết khác, đúng là sẽ không có biện pháp gì. Nhưng là việc tách ra thiên phượng huyết, sớm đã nghiên cứu không biết bao lâu, tại ít nhất có bài tám phần năm chắc. Thiếu phụ ngạo nghề nói, tiện tử có tự tin như vậy là tốt rồi. Thành niên bạch mi nghe được lời ấy vừa lòng gật đầu. Trong một gian tình thất khác, thiếu nữ áo bào trắng dịp dịnh, hai tay đàn bông quyết niệm chú, hai mắt khép hờ, tọa trên một chiếc giường. Phía sau đầu lại có một vần sáng màu xanh đường kính vài thước đang chuyển động. Nhìn kỹ, vầng sáng này chẳng nhận huyền diệu vô cùng, bên cạnh còn các bạch sắc hỏa diện cao hơn một xích đang chớp động, mà ở phía giữa quần sáng lại có một đạo hư ảnh hình người đang tịnh tòa. Hư ảnh đó có chút giống với thiếu nữ, chỉ là thân hình nhỏ hơn mấy lần, nhưng động dạng hai mắt cùng khép hờ, hai tay đang bấm quyết. Chẳng biết tại sao Bỗng nhiên khoái miệng thiếu nữ khẽ động, lộ ra một tia như có như không, mà cơ hồ cùng lúc đó hư ảnh trong vần sáng cũng lộ ra nét mặt giống y hệt thiếu nữ. Chuyện tình như vậy quả là quỷ gì? Hàng Lập đang bước đi bước lại trong mật thất của mình, sắc mặt không chút biểu tình, nhưng ánh mắt lại đang chớp động, từ hồ đang cân nhắc sự tình gì. Tại một góc tình thất, trên bàn có hai con vật. Một con mèo loại lớn trông như một con báo nhỏ, tứ chi xoài ra, nằm sấp. Bộ dạng lười biếng. Ở khóm lông xù của con báo có một con tiểu hầu cao mấy tấc, bộ lông đen thui, hai mắt quay tròn nhìn chầm chầm hàng lập, có vẻ đầy linh tính. Bỗng nhiên bước chân hàng lập dừng lại, bàn tay khẽ lật, trong tay xuất hiện một cái bình nhỏ cùng một khối ngọc dạng màu trắng. Trên bình có yên khắc hòa văn phong cách cổ xưa, mình ấn ba văn tự cổ đại, nhìn kỹ thì đó là ba chữ Diệt Trần Đan. Hàng Lập dùng ngón tay bút ve Dược Bình trong chốc lát, khẽ thời dài một cái, sau đó Dược Bình liền biến mất không thể bong dáng, chỉ còn lại có khối ngọc dạng kia. Ngọc dạng này đúng là vật trước khi hắn rời đi Thiên Uyên Thành, được vài tên tu sĩ thần bi đến bái phỏng lưu lại. Hàng Lập nhìn ngắm ngọc dạng trong chốc lát, bỗng nhiên đem ngọc dạng áp lên trán, đem thần thức, chìm vào trong đó. Trong ngọc dạng đúng là một bộ bản đồ cường lớn, nhưng bản đồ này từ hồ khiếu thiết hơn phân nửa mà bên cạnh chỗ khuyết thiếu còn có đốm chấp động hào quang nhàn nhạt. Tuy rằng đã xem qua không ít lần, hàng Lập vẫn cẩn thận xem xét, tự hồ muốn tìm ra thứ gì. Ở một giang mật thất bí hận trong Thiên Nguyên Thành, cách xa đây không biết bao nhiêu ngàn dặm, một tăng, một đạo đang ngồi quanh một tảng đá hai mặt đối nhau. Đạo nhân tuổi chừng bốn mươi mấy, mặt to mày rậm, sắc mặt có màu vàng nhạt. Tàng Nhân cũng là một lão Tàng râu bạc trắng dài nửa thước, trên mặt đầy nếp nhăn, hai mắt hiếp lại. Tính theo thời gian, mấy người được phái đi chắc đã hồi họp với nhau. lão tăng nói với chất giọng hừ khí vô lực. Đúng, quả thật thời gian không sai biệt lắm. Ta thật sự có chút không biết rõ, vì sao Kim Biệt Huynh sau khi xuất quan, bỗng nhiên thay đổi kế hoạch ban đầu, nhất định phải đem mấy tên vạn bối phái đến dị tộc. Mấy người kia đều là tu sĩ mấy phi thăng gần đây, hơn nữa còn là mấy người xuất sắc nhất. Người khác không biết, nhưng đã hữu hẳn là rất rõ ràng, nhiệm vụ thu thập tình báo dị tộc trên thực tế cực kỳ nguy hiểm. Yêu tộc cũng có phái người phối hợp, nhưng trên thực tế có thể đang mưu tính một kế hoạch khác. Đạo sĩ sau khi trả lời một câu, bỗng tòa vẻ nghi ngờ. Lần này các tộc có dị động, người hẳn là biết rất rõ ràng mà. Lão Tăng không có trực tiếp hồi đáp đạo sĩ, mà lại từ từ hỏi ngược lại. Điểm này bận đạo sao lại không biết chứ? Không phải là trên hỗn độn vạn linh bạn mới xuất hiện một kiện huyền thiên chi bạo, hơn nữa là bài danh thứ ba trong huyền thiên chi bạo, nghe gọi là huyền thiên trạm linh kiến. Đạo sĩ vừa nghe lão Tăng này hỏi, trong lòng rụng mình, thần sắc bất giác ngưng trọng vài phần. Chính xác có lẽ vài ngàn năm sau mới có thể xuất hiện chuyện gì tộc công thành thậm chí bùng đổ đại chiến trăm tộc như trong truyền thuyết lão tăng thì thào một tiếng kiêm biệt huynh cần gì phải dâu Diếm việc này ta cũng biết nhưng việc bừa rồi cùng các tộc nghị luận có quan hệ gì các tộc hiện tại căng thẳng như vậy chẳng lẽ là đều sợ bị cuốn vào trong đó hay sao bộ dạng đạo sĩ vẫn có chút khó hiểu sợ bị cuốn vào <cười> việc này nếu xảy ra bộ tộc nào có thể tránh né chứ? Càng cứ lẽ thường mà nói, mỗi lần huyền thiên chia bảo xuất thế, đều tạo ra một trận huyết vụ tình phong, khi ấy mới thật sự xuất thế. Mà cuối cùng chủng tộc nào có được bảo vật này, đều coi nó là bảo vật cung phụng, mời tồn tại cấp trần linh làm thu hộ giả cho bản tộc, khiến bản tộc trở thành chủng tộc cường đại trong linh giới. Tồn tại cấp trần linh có thể so sánh cùng tiên nhân. Đương nhiên, ở trước khi chân linh cường đại xuất hiện, chủng tộc các bảo vật cũng rất muốn có được uy lực của bảo vật. Nếu chủng tộc có được bảo vật qua yếu nhược, có được khi đem bảo vật này khiến cho chủng tộc cường đại khác để mong được che chở, hoặc là phải bước bỏ trong hoang dạ để tranh thoát tài ương diệt tộc. Lão Tăng từ từ nói. Đạo sĩ vẫn yên lặng nghe, vẫn không nói gì. Tăng Nhân dừng lại một chút rồi lập tức nói thêm. Theo lý thuyết, huyền thiên chỉ bạo xuất thế, với thực lực hai tộc nhân yêu rất khó đoán trước. Nhưng trong yêu tộc, lần này một gạo hợp thể kỳ có thiên phú tiên đoán, bởi vì hắn biết không có hy vọng vượt qua đại thiên kiếm, nên kích phát tiềm lực, dùng pháp lực cả đời bói một quẻ về chỗ hạ lạc của bảo vật này. Theo dự quẻ này, thì huyền thiên trạm linh kiếm nằm ở phía tây bắc phòng nguyên đại lục của nhân tộc ta. Tuy rằng phòng nguyên đại lục là một trong ba khối đại lục, nhưng ở đó lại có rất nhiều so với các đại lục khác. Góc tây bắc đó có nhân tộc chúng ta, yêu tộc, linh tộc, một tộc và xoa tộc, ảnh tộc, cùng sáu bài chủng tộc lớn nhỏ khác, cũng có thể nói sẽ xuất hiện ở trong nhân tộc chúng ta. Hiện giờ tin tức này chỉ có người của hai yêu tộc biết, nhưng nghĩ đến không thể đạt được bao lâu. Dù sao trong hai tộc, khẳng định đều có thám tự của dị tộc khác. Một khi dị tộc khác biết được việc này, hậu quả như thế nào, người hẳn là rất rõ ràng rồi. Lão Tăng nói xong lời cuối, liền nở nụ cười khổ. Cái gì lại có sự tình này ư? Nói như vậy, chẳng phải nhân tộc chúng ta rất có thể sẽ bị diệt tộc sao? sắc mặt đạo sĩ xanh mét Theo truyền thuyết thường cổ, chỉ cần ở trong thời gian nhất định tại một khu vực có rất nhiều sinh linh cường đại bị giết, thì có thể thông qua phương pháp huyền tế thần bí, mạnh mẽ đã đem huyền thiên chi bảo triệu hồi. Lấy thực lực mấy tộc, mấy chủng tộc cường đại này tuyệt đối sẽ không để ý mà đem mấy tộc chúng ta diệt sát để tiến hành huyết tế triệu hồi, bách tộc đại chiến lần trước không phải là hóa vô thuận, mà hiện giờ bài danh thứ 4 cũng bị chủ nhân của nó mang theo liên tục chạy trốn vạn năm trên cả ba đại lục. Mới cơ hồ đem 89 phần 10 các chủng tộc trên đó cũng vào trong tràng chém giết, mà các chủng tộc nhỏ yếu bị giết, cơ hồ đều trở thành đối tượng tiến hành huyết tế. Huống hồ chưa cần biết bảo vật này nằm trong tay tộc nào, chúng ta chỉ cần biết bảo vật sẽ xuất thế ở phía Tây Bắc. Vì bị tránh vận mệnh làm đối tượng huyết tế, nên sẽ lập tức bùng đổ đại chiến, tranh thủ khiến cho chủng tộc khác trở thành đối tượng huyết tế. Tăng Nhân thời dài nói. Thì ra là như vậy. Các người để cho bài tên tầng phi thằng tu sĩ kia, đột nhiên rời đi Thiên Uyên Thành tới khu vực dị tộc. Chẳng lẽ là hoài nghi? Đạo sĩ bỗng nhiên có chút giật mình. Chính xác, huyền Thiên Bảo Vật là vật thế nào? Có thể nói là nghịch Thiên Bảo Vật có thể nghịch chuyển phép tắc. Nhưng cũng chưa chắc đã là vật của linh giới chúng ta, cũng có thể được người từ hạ giới mang đến. Tuy rằng loại khả năng này cực nhỏ, nhưng là gần trăm năm phàm là hơi có chỗ khả năng nghi phi thang tu sĩ. Tất cả đều bị tạp phái ra thiền trắc thành, đi dị tộc chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Mặc kệ nhiệm vụ hoàn thành hay không, bọn họ cuối cùng đều đã phát hiện mình trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không có cách nào phản hồi thiền trắc thành. Đương nhiên, những tu sĩ bản địa bị hoài nghi, cũng đồng dạng bị điều ra ngoài thiên nguyên thành. Lấy các loại lý do để đưa họ ra thế giới hoang dạ. Trừ bỏ lý do này, thì những kẻ có tư chất hơn người, tìm lực kinh người, cũng sẽ được phân phó đến thế giới hoang giả. Chỗ tốt của việc này là nếu trên người họ có mang huyền thiên trạng đình kiếm, thì cũng có thể nói là kịp di dời bọn họ trước đại chiến. Nếu đại chiến xảy ra, mà hai tộc nhân yêu đại bại, Thì nhóm người này cũng chính là hy vọng Còn sót lại của hai tộc chúng ta Tàng nhân nghiêm nghị nói Cần gì phiền toán như vậy Nếu muốn điều tra rõ huyền thiên chi bảo kia Có nằm trong tay bọn họ hay không Chúng ta hoàn toàn có thể Hoàn toàn có thể dùng khấm thần bí thuật Tìm tòi thần thức tất cả một lần Nhưng nếu tìm ra được huyền thiên chạm linh kiếm Ở trong tay tộc ta Thì có chỗ gì tốt Vật ấy căn bạn như một cụ khoai lang nóng phòng tay Người có thể bảo chứng rằng Ở trong trường lão hồi không có người của dị tộc ẩn nấp không. Một khi tin tức này bị tiết lộ, chẳng những dân tộc chúng ta trong khoảng thời gian ngắn, lập tức hợp thành cây đích cho mọi người nhắm vào. Thậm chí, ngay cả yêu tộc, vì tự bảo vệ mình cũng có thể rời khỏi liên minh cùng chúng ta. Tới lúc đó, nhân tộc chúng ta không nghi ngờ là sẽ bị diệt tộc. Chúng ta không phải là một chủng tộc cường đại. Không thể dựa bảo vật này để đợi cho tồn tại cấp chân linh tìm tới cửa. Hãy hiến bảo vật này cho một chủng tộc cường đại để cầu che chở. Phòng chừng, ảnh cũng sẽ không mở ra cơ hội này. Ngược lại, làm bộ hồ đồ, trước tiên ứng phó với việc đại chiến nhất định nổ ra, rồi trong lúc chưa xác định huyền thiên tri bảo nằm trong tay người cụ thể nào mà tấn công chúng ta. Nếu chỉ là liên quân của một tộc cùng ảnh tộc, thì với liên quân của thiên uyên thành hai tộc chúng ta, hoàn toàn có thể ngăn cản được. Linh tộc cùng hắc xa tộc đang ở thế giao tranh kịch liền sau khi biết tin tức này chắc chắn sẽ đánh nhau sống chết càng thêm mạnh liệt. cùng lắm thì với tộc chúng ta chịu mất đi một lượng lớn người, cũng có thể đạt đủ điều kiện huyết tế để triệu hoán huyền thiên chi bảo. vở luận bảo vật này lúc đầu nằm trong tay tộc nào, chỉ cần bảo vật này được triệu hoán đi, tới lúc đó chúng ta cũng coi như ưng phó qua kiếp nạn này. nếu có chủng tộc cường đại tìm đến thì trước hết bọn chúng cần phần ra thắng bài. phạm trần trần chiến sẽ khác so với trần công thành chi chiến kéo dài hơn trăm năm kia. Một khi khai chiến, nhất định trong vòng trăm năm sẽ có kết quả, trình độ thảm thiết hơn xa trước kia. À, tộc trưởng mấy tộc khác có suy nghĩ cũng không khác nhiều lắm. Nếu không thì vẫn tưởng các tộc đang truy tìm huyền thiên trạm linh kiếm. Tất cả đều tích cực chuẩn bị cho chiến tranh mà thôi. Lão Tăng không chút hoàng mang mà nói. Tại sao ngươi biết được những tin tức này? Vì sao lúc trước một chút tin tức ta cũng không thu được? Chẳng lẽ trưởng lão hồi cố ý gạt ta? nghe xong những lời này, ánh mắt đạo sĩ chớp động vài lần, run sợ hồi lâu, giọng có chút không vui hỏi. Rất đơn giản, sau khi biết thân phận các hạ có vấn đề, mới cố tình làm như vậy, nên tiếp tục xưng hồ ngươi là Lô La Trần Nhân, hay nên gọi ngươi một tiếng từ ảnh đại nhân đây. Tình quang trong mắt Lào Tăng đại nhân phóng, thằng Thanh Âm băng hàn cực điểm. Từ ảnh gì? Kim Việt Đại sư nói gì vậy là cái ý gì? Đạo sĩ không hề tỏ ra cái ý khác thường ngược lại nhíu mày hỏi thời gian cũng không xa biệt lắm cũng đã đến lúc phát tác rồi lão tăng không để ý tới đạo sĩ nói ngược lại ánh mắt đảo vào góc thường trên một lư hương ở phía trên có cắm một cây hương đã cháy hơn phân nửa thời gian gì tới rồi không đúng nhan này hai mắt đạo sĩ tự quan chợt lóe sắc mặt có chút đại biến cơ hồ cùng lúc đó Từ người đạo sĩ bỗng nhiên bắn ra một bóng màu tím, lào thẳng tới lão tăng đối diện. Lão tăng ngồi đối diện vẫn bất động, tay áo chỉ khẽ phất một cái. Oanh một tiếng kim quang chợt lóe, từng trảm phảng vàng xuất hiện. Từ ảnh bị đánh bật trở lại, rồi đụng vào vách của mật thất, toàn thân co lại, rốt cuộc không thể có bất kỳ hành động gì. Đúng lúc này, tại vách tường thanh quang chợt lóe, một ngọc bát màu xanh bỗng nhiên hiện ra, nó khẽ lật liền phung ra một mảnh thanh hạ, nhảy mắt đem tự ảnh thu vào trong đó. Quả thật, tứ thần hương đối với ảnh tộc có khắc chế, quả nhiên danh bất hư truyền, ngay cả tự ảnh cũng không thể chống được. Trên bát tường bạch quan chớp động, từ đó lại hiện ra một nho sinh trung niên, người này vẫn một thân áo bào trắng, cử chỉ đầy thong dông. Thiên Nguyên Huynh, đà tạ đã cho mượn thần hương, nếu không thật không dễ đã bắt lấy nghiệp chướng này. Lão Tăng vừa thấy nho sinh, lập tức đứng dậy hai tay chấp thành hình chữ thập thi lệ kim việc đại sư đại lệ rồi ta cũng may mắn tu luyện được một môn thần thông từ đó mới phát hiện ra lùi lại trần nhân đã bị từ ảnh nhập thể đản tiết lùi lại trần nhân đạo pháp kỳ tài vậy bà đưa vào kết cục như vậy nhao sinh lời xoay chuyển ánh mắt nhìn lão tăng vẫn ngồi như cũ thời dài một tiếng từ ảnh lúc trước vừa mới lao ra khỏi thân thể lùi lại trần nhân thì dường như Tình khí toàn thân đều bị hút hết, thân thể trở nên khô cắt dị thường, không thể tiếp tục cử động, khiến nó vừa tức giận vừa sợ hại. Càng nhân cũng thấp giọng niệm Phật ngữ, trên mặt hiện ra vẻ bi thống, lập tức từ ngón tay bắn ra một đóa kim sắc hỏa diệm, nhất thời thân thể đạo sĩ trong kim diệm liền hóa thành hư vô. Theo lệ thường mà nói, cường ảnh tuy rằng cường đại không thua gì hợp thể tu sĩ chúng ta. Nhưng là với thần thông của lôi La Trần Nhân, cũng thế nào có thể để tự ảnh này vội thành vội tức nhập vào thân mà ngả xuống. Có lẽ là bởi Lô La Đạo Hữu hơn trăm năm trước, có đi vào thế giới hoàng dã một lần thì gặp an toán. từ ảnh này cũng thật âm trầm, nhiều năm như vậy ở trong thành mà không có sợ hở. Nếu không phải Thánh Hoàng ra tay vén mây mù, ta chờ chỉ sợ vẫn còn bị qua mặt. Nghiệp chữ này ta mấy năm qua luôn tìm cách đem tu sĩ phi thăng tù tộc cùng chỗ, nói là che chở. Nhưng chịu sợ trong đó cũng có ý không tốt. lão Tăng thời dài. trùng điền Nhân dĩ nhiên chính là người đứng đầu Thiên Nguyên Cạnh có đại danh định định, Thiên Nguyên Thánh Hoàng. Chẳng qua mấy năm gần đây, mấy người lão Hữu thật sự có chút thiên vị tu si bản địa, cùng khoa trách mấy kiểu tử phi thang kia đều mang một bụng oán khí. Thiên nguyên, nguyên Thánh Hoàng ôn nhà cười. Đó cũng là do lão Nạp mấy năm nay chỉ bế quan khổ tu, xem nhẹ việc này. Chẳng qua hiện tại đối với đầu với kẻ định mạnh, tạm thời cũng không thể quản được việc nhỏ này. Từ ảnh chim cứ thân thể lôi la đào hữu, nhiều năm nay cũng không biết đã truyền đi bao nhiêu tin tức. Phòng ngựa cầm chế của thiên uyên thành cũng phải thay đổi lại rồi. Tàng nhân cũng trở nên âm trầm.